các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. a n chuyển từ màu trắng thành một màu đen ngòm. Anh ta dương cảm mắt như thách thức ấy, nhìn thẳng vào thầy lĩnh. Có ngon thì giết ta đi, có ngon thì b ắ t tao đi, ha ha ha ha ha ha ha. t thành kiếm gỗ từ tay mình được phóng thẳng đến người thanh niên kia. Ha ha ha ha ha ha. Mình t r ố mắt kinh ngạc. thanh kiếm gỗ dường như không có chút tác dụng gì với anh ta cả thậm chí giọng cười của anh ta lần này còn có vẻ khoái chí hơn nữa mình vội lùi lại t h ủ thế anh thanh niên kia ngoắt sang nhìn vào mình sáo sợ rồi à thằng kém cỏi mình nóng máu anh toàn đến ăn thua đồ với hắn thì t h ầ y lĩnh giơ tay cản lại ông đây từ trong tay nại ra một tấm kính mỏng vẽ hình bát quái và buộc chỉ âm dương xung quanh. Lần này thì anh thanh niên kia có vẻ e sợ mà phải gọi là con quỷ trong anh ta sợ thì đúng hơn. Con quỷ giật lùi mấy bước, nó không đi mà cứ lết lết dưới đất, mắt thì không rời tấm kính kia nửa bước. Thầy lĩnh giơ tấm kính lên. Lần này mày biết sợ chưa? Có thần khí bát quỷ của tổ sư ở đây. còn không mau chịu chết. con quỷ kia chừng mắt nhìn thầy lĩnh, nó gằn giọng: mày giết tao được thì tới lúc đại vương tao sẽ lột da xẻ thịt mày để trả thù. nghe tới đây thì thầy lĩnh thận lại, lại là đại vương ứ. sau ắ n ta lại có giọng điệu y hệt con quỷ biến hình ở nhà ông trình. thầy lĩnh thầm nhộn, ông đưa mắt nhìn mình ra h i ể u khoan hay động tay? người nhắc tới đại vương vậy thì nói cho ta nghe thử đại vương của ngươi là ai để coi ta có sợ không <cười> một chàng cười nữa lại vang lên con quỷ kia nước nhìn thầy lĩnh một cái rồi nói đại vương của t a o đầu dễ dàng nói cho mày nghe được mày chỉ nên biết một khi đại vương xuất thế đám ruồi muỗi pháp sư bọn bay sẽ chết sạch chén không còn một mống <cười> nói t ớ i đây thì thề lính dơ tấm kính lên trời p h ả n chiếu ánh nắng tạo thành một tia sáng h á t đến chỗ con quỷ kia bị chúng đòn bất ngờ nó lăn ra đất rẫy r ủ a như bị đổ nước xuôi lên người sao có chịu khai chưa con quỷ kia vẫn chừng chừng hai mắt lát sau nó nén đau đứng thẳng dậy nói một chàng bật ngữ gì đó mà không ai hiểu. song x u i nó thè lưỡi ra dài hết cỡ rồi há miệng ra. không sống rồi, nó định tự tử. rất lời thầy lĩnh và mình lao đến ngay. hai người hợp sức đánh mạnh vào hai bà vai của nó. quân quỷ bật ngừa ra sau. thầy lĩnh một lần nữa dơ tấm kính lên, nhưng lần này ông cắn ngón tay rồi dùng máu mình bôi lên. một tia sáng màu đỏ hắt ra từ tấm kính. con quỷ kia rú lên quằn quại rồi lăn ra bất tỉnh. một lát sau thì cái thân xác ấy tỉnh lại. lần này thì có vẻ như con quỷ đã được t r ụ c ra. anh thanh niên ấy quay trở lại dáng vẻ một người bình thường. người phụ nữ kia cũng đã tỉnh lại. sau một hồi e dè thì hai mẹ con cũng ôm chầm lấy nhau. bà ta rối rít cảm ơn thầy lĩnh trong tiếng n â n c nghẹn ngào. đám đông nhanh chóng tản ra. ai về nhà đấy? thầy lĩnh thở dốc một hơi rồi đột nhiên khụi xuống đất. ông mãi, minh và ngọc hoa thấy thế liền chạy lại đỡ ông dậy. sư phụ, sư phụ có sao không? minh hỏi với vẻ lo lắng. ông mãi thì b ộ i xoa xoa lưng của ông. thầy lĩnh đưa tay xua xua tỏ ý không sa. ba người d ị u ông vào trong nhà. ngọc hoa nhanh chóng pha một ly nước chanh nóng. thầy lĩnh uống xong một lát thì khỏe lại. nhưng hơi thở của ông có phần nặng nhọc lắm. ông mãi lấy trong tủ ra một viên thuốc rồi đưa ông uống. t h ầ y lĩnh lắc đầu. một lát là khỏe lại thôi. uống thuốc nhiều không có tốt. ba người đồng loạt thở dài. sự lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt họ. dấu hiệu tuổi già đã ập đến với t h ầ y lĩnh một cách rõ rệt. rõ ràng sức khỏe ông đã không còn được như trước nữa. mới di chuyển được một đoạn đường dài, chưa kịp nghỉ ngơi, thì đã phải lo nhiều chuyện như thế này. Khỏi phải nói. nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot tại